Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 438 Chọc đầu không sợ bị thùng tóc Thanh Sơn Giá cát nguyên hồng cười khổ, ông lộ vẻ bất lực. Điều thứ ba này là sư phụ nhờ con lấy một siệm mục khác đối địch với Thanh Hồ Đào, ta cũng không có biện pháp khác. Sư phụ, bằng Thanh Sơn cẩn thận lắng nghe. Vũ trưởng lão bên cạnh cất tiếng.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 Lão chỉ còn lại có 20 năm có nghĩa là gì Ta không muốn đầu sống chết Với thanh hồ đảo của lão Ánh mắt xa Cát nguyên hồng lạnh đi Ta cũng không cam lòng Để hơn 10 vạn đệ tử vào chỗ chết Do đó Xa Cát nguyên hồng nhìn đằng Thanh Sơn Thanh Sơn, ta hy vọng còn có thể Dùng một gương mặt khác đối với thanh hồ đảo Con hãy lấy danh nghĩa là một cường giả hư cảnh tàn Nhàn tản, vô môn, vô phái Không có gì ràng buộc Đâu với thanh hồ đảo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 Có muốn đuổi cũng đuổi không kịp Đăng thanh sơn về mặt nghiêm trang Trước khi tử vong Hạt tử kiểm thành khẳng định sẽ bỏ mọi giá Diệt trừ mọi uy hiếp Để những hậu bối thanh hồ đào của hắn Có thể bảo trụ được cơ nghiệp ngàn năm Gia Cát nguyên hồng trị trọng nói Còn uy hiếp lớn nhất của thanh hồ đào Không thể nghi ngờ Chính là quy nguyên tông Dù sao trong Dương châu cũng chỉ Hai tông phái Không phải người chết thì ta chết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 rễ cây thật, đầu chọc không sợ bị tung tác mà, Cương giả hư cảnh vô môn vô phái, đích xác làm các tông phái khác phải đau đầu. Đặng Thanh Sơn cũng hiểu ý của sư phụ, nhưng Sơn, gia cát nguyên hồng vội dặn dò, con và Hồ Đảo mà đấu cũng phải chừng mực thôi. Con phải làm cho Thanh Hồ Đảo cảm thấy bị uy hiếp, cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đừng làm cho họ phát điên. Một khi Hồ Đảo phát điên, họ có thể sẽ mời xạ nhật thần sơn tuyết ứng giáo.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 nhưng sống trên 190 tuổi thì chẳng có ai cạn. Còn có biết vì sao như vậy không? Không ai sống trên 190 tuổi à? Đặng Thanh Sơn giọng ngạc nhiên. Sau khi đạt tới Tiên Thiên, bình thường tuổi càng lớn thì thực lực càng mạnh. Sa cát Nguyên Hồng 60 tuổi so với Sa cát Nguyên Hồng 190 tuổi, ai mạnh ai yếu chẳng cần phải nói. Vì sao không có ai? Đặng Thanh Sơn hỏi lại. Sa cát Nguyên Hồng đáp. Trong thiên bàn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 Hay đặt tới hư cảnh Thiên bảng đều sẽ không ghi lại Thiên bảng không thể để cho một tiên thiên kim đan Luôn chiếm vị trí cao rồi lại chết xa Dù sao việc ấy làm cho người ta xót xa Tới 190 tuổi Sẽ tự nhiên không còn ghi chép nữa Về phản nội chết xa hay đột phá Một bước lên trời đạt tới hư cảnh Thì để đám hậu bối địa tử tự tượng lấy Đằng Thanh Sơn giật mình Thanh Sơn Ở đây ta có một danh sách Sa Cát Nguyên Hồng lấy từ bản viết bên cạnh ra một mảnh giấy Trên đó tổng cộng có 5 người được khoanh tròn Một người trẻ nhất là 186 tuổi Đây là người bây giờ đường thứ 2 trên thiên bảng bốn người kia đều đã vượt qua 190 năm người này dựa theo ta phòng trừng Còn cách hứa cảnh rất ngắn Đằng Thanh Sơn nhận lấy danh sách Chỉ tiếc là trong 5 người Chỉ có một người không môn không phái bốn người khác đều là đệ tử Của 8 đại tông phái trong thiên hạ Sa Cát Nguyên Hồng chỉ vào người thứ 3 Chính là hắn Hô Diên Tác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 Biết đâu tương lai Còn có thể trở thành địch nhân Do đó Hô Diên Tác vô môn vô phái Là lựa chọn duy nhất của Đàng Thanh Sơn Sư phụ Người bảo con từ Nam Bộ Xương Châu Âm thầm gây dựng một đạo nhân mã Cụ thể là làm ở đâu Đằng Thanh Sơn rò hỏi Gia Cát Nguyên Hồng lấy trên bàn viết ra một quyển trục Rồi sau đó trải ra Cười chỉ vào quyển trục Thanh Sơn Con xem này Đây là bàn đồ cả Dương Châu Trong phạm vi Dương Châu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 Đặc thanh sơn trả lời Có khoảng 3.000 bộ áo sáp hoàn lưu thiết Tại Thái A Sơn Mạch Con sẽ lập một đội kỳ binh Khoảng 1.500 người là được Sư phụ cho con 100 giọt Cho con 500 giọt Bắc Hải Tri Linh là đủ rồi Sa Cát Nguyên Hồng nhìn về phía vụ trưởng lão Cung kính nói Sư tổ Bắc Hải Tri Linh để ở chỗ người Thỉnh sư tổ đem hai bình tới đây Ừ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 Nhận hai bình ngọc đút vào túi xạo đeo sau lưng Sư phụ Hà sen hỏa diễm hồng niên đây Người muốn mấy hột Hà sen này có thể làm cho cao thủ hậu thiên Cực hạn đột phá trở thành tiên thiên hư đan Cũng có thể làm tiên thiên thực đan Đạt tới tiên thiên kim đan Quả thật là linh bào thần kỳ Vũ trưởng lão không kìm được tán thưởng Ba viên là đủ lắm rồi Sa cát nguyên hồng gật đầu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 Nhưng cả tòa tháp lại không hiểu vì sao Lại có vẻ sắt ấm lãnh Mỗi một tầng đều có những tấm bia đá Cao gần 3 chuộng Trên mỗi tấm bia đá đều khác rất nhiều tên dày đặc Cộp, cộp, cộp Đạp trên thang lầu bằng đá Bên trong tòa tháp từng được gió lạnh thổi qua Tới lầu 3 rồi Trên lầu 3 cũng không nhiều bình cho cốt lắm Hiển nhiên còn chưa để đầy Mặc dù có 10 khối bia đá ở đây Nhưng chỉ có một tấm bia đá là ghi tên Những tầm bia đá khác đều trống không Thanh Thanh Đằng thay Sơn đứng trước tầm bia đá đầu tiên Đảo mắt qua một chút Bài thứ 5, tên thứ 17 Gia Cát Thanh Cô thiểu nữ thanh thuần như một nàng tiên năm ấy Bây giờ chỉ còn là cái tên trên biên mộ Chung với rất nhiều cái tên khác 4 năm đã qua rồi Thanh Thanh Đằng Thanh Sơn đi đến trước cái bia mộ Nơi có rất nhiều bình cho cốt Một chiếc bình giống như được đúc bằng một khối băng trong suốt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 Cảnh thảm thiết như xảy ra trước mắt Đằng thay sơn nhìn bình cho cốt trước mắt Không khỏi cảm thấy đau lòng Tay cầm bầu rượu Trong bầu rượu vẫn còn lại hơn phân lửa Đằng thay sơn ngửa đầu sốc hết rượu trong hồ vào học học Ống ốc Đằng thay sơn uống không ngừng Một hơi cơ hồ cạn sạch Chỉ có chút rượu chảy tràn xuống vặt áo Cảm giác nóng sực Tựa như một ngọn lửa đang thiếu đốt trong ngực Thanh thanh Lâu như vậy rồi Đằng đại ca không gặp được muội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 Nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn đang luyện quyền Đợi đến khi đằng Thanh Sơn luyện xong Nó lại nằm dài cái thân khổng lồ Bắt đầu tư duy Vù Hấp hô hấp của lục túc đao Hồ hấp của lục túc đao chỉ có một luồng tanh hôi thủ ra A thú A đông Đằng Thanh Sơn quát Sư phụ Đằng Thú và Dương Đông hai người nói liên tục Đằng Thanh Sơn không khỏi lưỡng mắt nhìn đằng Thú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 phương pháp đã luyện được thế nào rồi? Chỉ có thế thôi ạ." Dương Đông chán nản lắc đầu nói, "Còn vẫn không có cảm giác gì." Đàng Thú bên cạnh theo. Sư phụ, A Đông rất không thích hợp với việc luyện nội gia quyền. Từ sau khi thu Dương Đông làm đệ tử cho tới bây giờ đã hơn nửa năm, nhưng Dương Đông chẳng có tiến triển gì về nội gia quyền cả. Trênh lệch so với Đàng Thú muốn có nhận thức rất cao quá lớn. Thích hợp mới là tốt nhất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 Nhẹ nhẹ rút ra một cái bình gỗ Há miệng ra Đằng Thanh Sơn nhướng mày Vâng, thưa thầy Dương Đông tỏ ra rất căng thẳng Lại buộc miệng gọi là thầy Trong tay đằng Thanh Sơn xuất hiện một cương kình màu thủy lam Chích ra một giọt bác hải Chi linh trong bình ngọc Rồi sau đó dùng cương kình Bao lấy Đưa đến miệng Dương Đông Rồi nhạc cương kình Tách Một giọt bác hải Chi linh rơi vào cơ thể Dương Đông Sắc mặt xương đông đột nhiên trở nên đỏ rực Rồi sau đó lại xanh lẻ Toàn thân run bẩn bật Hà Đằng thay sơn đưa tay đặt lên vai xương đông Một chút cương kình màu thủy lam lập tức Rót vào trong cơ thể xương đông Đằng thay sơn lập tức cảm nhận được Những biến động trong cơ thể Trong kinh mạch xương đông Đằng thay sơn nở nụ cười Không hổ là bác hải chi linh Còn tốt hơn cả chu quả bài phần Qua thời gian uống cạn một chén trà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 Vâng, sư phụ Dương đồng cảm thấy áp lực khá nặng Nó cũng không dám lơ là Vội cùng kính đáp Dạy dương đồng luyện kiếm đến buổi sáng ngày hôm sau Đằng thay sơn lập tức thuê làm Và nhân mã cùng đám hộ vệ rời nhà Hộ tống 3 cái dương họa Lưu thiết tiến về sang Ninh quận thành Dù sao cũng không thể để lục túc đào chỉ Nganh ngang đáp xuống quy nguyên tông được Lục túc đào chỉ quá lớn Rất dễ dàng bị lộ Tiểu quân, huynh đi ra ngoài một chút ba ngày sẽ trở về, Đàng Thanh Sơn nói. Trên đường chàng cẩn thận một chút. Ở cửa Lý phủ, Lý Quân điều mắt nhìn theo Đàng Thanh Sơn và đám hộ vệ, chiếc rương gỗ được Thiết đi xa dần. Ha, Nghi Ca nhìn nữ nhân kia kìa, trên đường phố gần đó, hai thanh niên bình thường đang hướng mắt nhìn Lý Quân. Ủa, không phải là người được tìm à? Dường như 3 năm trước đây đã bắt đầu tìm người phụ nữ này rồi. Đúng, chính là nàng.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 Ở cửa vũ đệ có hai tên đại hán Lưng hùng vai gấu giữ cửa Trong đó một hán tử sâu quay nón Y lệnh lẽo nhìn hai người Các người tới đây làm gì Đại ca, chúng ta có chuyện quan trọng Hai thanh niên bầm báo À, hán tử có sâu quay nón Nhìn thoáng qua, hai thanh niên lộ về kinh ngạc Y hiểu rõ quy định của tổ chức Hai tiểu tử này thuộc về đội ảo xám Có địa vị bình thường nhất trong tổ chức Hán không có tư cách bài kiến Người đứng đầu tổ chức ở Nam Tinh Quận Trừ phi chúng có đại sự Đi vào đi Tiên dâu quay nón vung tay lên Hai thanh niên tỏ vẻ vui mừng đi vào Nhưng trong lòng chúng lại thầm mắng Đúng là mắt chó mà cũng tỏ về khinh thường Kinh người Không phải cũng chỉ là canh cửa sáp Mặc dù là coi cửa cho đại nhân Lần này lão tử lập công lớn Lên trước bạch y Sau này cơ áo xanh như người Thấy huynh đệ ta cũng phải cung kính Trong vũ đệ xa xỉ Có một san là lương đình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 Thiều nữ gì? Lão giả nhớ mày Tìm hồi 3 năm trước đây ấy Bây giờ nhiệm vụ cũng chưa vì bỏ phải không? Một thanh niên thật thà phúc hậu Giọng cũng kích động Vù, lão giả đừng phát sậy Ánh mắt như lựa kiếm Nhìn chăm chăm vào hai thanh niên Khẩn trương hỏi Các người tìm được cô ta rồi à? Ở đâu? Những nhân vật cấp thấp của tổ chức Đương nhiên không biết rõ lắm về thiều nữ Mà tổ chức đang tìm kiếm Có địa vị như thế nào?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 Theo đạo lý là không được lấy người bên ngoài Muốn thành thân của tuyển người nội bộ Dựa theo tình tình thần nữ điện hạ Hơn nữa Theo tin tình báo lúc trước Trung niên suy nghĩ rồi nói Năm nhân của thần nữ điện hạ Phòng trường chính là vị cường giả Được xưng là ác ma A Lập Đạt Một trong tam đại khách khanh Hô hòa đại nhân đó Hô hòa đại nhân Lão giả sật mình Năm đó Đằng Thanh Sơn lấy thân phận hô hòa Biểu hiện thực lực trên thiên thần Sơn đến cả đại nhất thần tướng, một Nhật Lôi Mục cũng trở thành bạn tường dưới tay hắn, cuối cùng được thiên thần của Tiên Thần Sơn mời trở thành vị khách thứ ba của Tiên Thần Cung. Nếu tìm được tung tích Hồ Hoa Đại Nhất cũng là một đại sự. Trùng Liên lắc đầu nói, nhưng căn cứ vào tin tức của ông lúc trước và theo sự miêu tả của những nha hoàn, hộ vệ thì lý lão gia hơi khác với Hồ Hoa Đại Nhân. nhưng việc dùng mặt nạ da người cũng có trong thiên hạ. Cũng khó nói Không biết chừng chính là hô hòa đại nhất Lão giả tự cười vui vẻ Như vậy chúng ta lại lập một công lớn nữa Ừ Nhanh chóng đưa tin tức này thông báo cho giáo chủ Đêm đó có một con chim bồ câu đưa thư Bay khỏi Nam Tinh quận Bay về phía Thanh Châu Khi bồ câu đưa thư bay đi Thanh Châu Đám người đằng Thanh Sơn đang tiến về quận Sang Ninh Gấp rút đi mất 3-4 ngày Suốt cuộc Tới buổi chiều ngày thứ tư Đội ngũ này mới đến được Sang Ninh quận Thanh Trên đường đi, đằng thay sơn thật xa Rất thông song tự tại Một đường ngồi trên xe ngựa tĩnh tâm tiềm tu Tâm hòa hợp với Đại địa rộng lớn, cảm thụ khí thức của mặt đất Hàn đã sàng chế ra quyền thứ 8 Trong hành tổ trí quyền Chỉ còn một chút nữa là có quyền thứ 9 Quận Giang Ninh Trong một cái kho âm u ở Quy Nguyên Tông Âm Một tiếng động lớn, cái dương gỗ khổng lồ thứ 3 Cũng được hạ xuống Xoét, xoét Những cây đuốc, nhựa Những cây đuốc nhựa thông được đút lên Có 6 cây đuốc làm sáng cả cái kho lớn Sa cắt Nguyên Hồng mặc áo tròn xanh nhà Sậm thùng tỉnh hạ lệnh Các người toàn bộ đều ra ngoài Vâng, Tổng Chủ Lúc này 8 gã địa tử quy Nguyên Tông Kiêng Dương Lập tức rời đi, còn vũ trưởng lão thì vung tay lên Cửa kho tự động đóng lại Nhất thời trong kho Chỉ còn lại có đằng Thanh Sơn Vũ trưởng lão, Sa cắt Nguyên Hồng Thanh Sơn, đây là hòa lưu thiết mà con nói à Sa Cát Nguyên Hồng đi đến một cái xương gỗ khổng lồ Nhẹ nhẹ vỗ nắp xương Mấy cái đinh đóng trên nắp xương bị bắn tung đi Sau đó dễ dàng mở bùng Cả cái xương lớn Sa Cát Nguyên Hồng dùng sức bóp mạnh khối hỏa lưu thiết trong tay Nhưng nó lại không hề thay đổi Lão buộc phải bóp mạnh hơn Rắc Khối hỏa lưu thiết này Khối hỏa lưu thiết lúc này mới nứt ra Chật, chật Thật là cứng Chỉ lấy tay nắm mà ta cũng phải đem hết toàn lực Mới có thể nắm vỗ được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 Ê rằng còn đáng sợ hơn cả đám thiết kỵ của Đông Bắc Vương Lý Phủ Hồng Thiên Của Đông Bắc Vương Lý Phủ Hồng Thiên Lý Phủ năm đó Đến cả cường giả thiên thiên hư đan, một kiếm cũng không thể đâm thủng Loại kỵ binh cỡ này, một khi có trên một người thì ai có thể ngăn được Sợ rằng, trong số những bảo vật và đằng Thanh Sơn mang đến Hỏa liêu thiết không nghi ngờ, chính là thứ quan trọng nhất Buổi tối cuối cùng, cùng ngay Quy nguyên tông An bài 6 thượng xèn binh ký có kinh nghiệm phong phú cẩn thận nghiên cứu Hỏa lưu thiết nhiệm vụ của họ là sử dụng hòaa lưu thiết chế tạo ra một bộ khái chiến khaii không đúng quảa lưu tiết sao lại không hề nóng chảy chất xúc tác này không đúng quả thật như Đằng Thanh Sơn nói việc chế tạo H lưu thiết vô cùng khó đám thợ xèn binh ký sử dụng nhiều biện pháp nhưng điểm đóng chảy của hòaa lưu thiết lại rất cao lúc ở Đoan mộc đại lục Đằng Thanh Sơn cũng đã hỏi biện pháp sử dụng và còn ghi nhớ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 trông tuyệt đẹp. Rất nhẹ, vũ trưởng lão ước lượng vài lần, so với sắt bình thường thì nhẹ hơn rất nhiều. Xem ra, một bộ chỉnh sáp này đi xác sẽ rất nhẹ. Sư phụ, vũ trưởng lão. Đàng Thiên Sơn nhìn đồng quang hòa lưu thiết chất đầy trong dương miển cười. Bây giờ, cả Cửu Châu xét về quặng cứng rắn nhất, ngoại trừ một vài thiên địa linh bảo ra, cũng chỉ có vạn nhân hàn thiết vốn ở đại biển Bắc Hải mới có. Cùng với ôs gương ở man hoang trong Cùng với ô huyết cương ở Man Hoang Trong mới so được Vạn nhân hàn thiết ở Bích Hàn Đàm Đại Duyên Sơn cũng có Nhưng lại không có biện pháp khai thác Nhưng bất luận là bạn nhân hàn thiết hay ô huyết cương Thì số lượng cũng rất hiếm, hơn nữa cũng rất nặng Đăng Thanh Sơn cầm lấy một khối hòa lưu thiết Xét về độ cứng của hòa lưu tiết Thì chỉ kém bạn nhân hàn thiết một chút Nó còn cứng hơn cả ô huyết cương nhiều Nó còn cứng hơn cả ô huyết cương nhiều Đến cả cứng giả tiên thiên như đan